Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng họ chỉ lại lùng ném ra một câu Bất lực Nói xong anh quay đầu rời đi Nhìn một dáng đàn anh, thủ trường ngày xưa Anh vừa tôn lai lại tức giận mà rời đi Chúc mình còn lúc này mới lau vết máu ở mũi Thì thào nói Nếu em thật sự bất lực, làm sao heo meo có thể mang thai chứ Những chuyện này Đương nhiên là thân mạn không biết Cô chỉ cảm thấy vừa ngủ đã ngủ rất lâu rất lâu Trong lúc mơ màng Cô cảm thấy có người nào đó ngồi ở mép giường vuốt me tóc cô mở mắt nhìn thấy người yêu thương ở ngay bên cạnh lá thân mạn nở ra một cái mỉm cười ngọt ngào mộng ảo sau đó đột nhiên mở mắt to rồi đột nhiên thanh tỉnh anh cái mũi của anh cả bốn chỗ bình quân đều dưng lên còn có vết máu khuôn mặt Tuấn tú cũng có điểm bị biến dạng cô kinh hãi muốn ngồi dậy lại bị chút bình quân nhẹ nhàng ấn trở lại không có về gì không có về gì rồi anh nói như vậy ngoan đừng thức dậy ngủ tiếp một chút đi lá thân mạn không tin tưởng nhìn anh lần nào cũng vậy Cái gì cũng không chịu nói Cô ảo não thở dài Em cũng là người đã trưởng thành Có năng lực giải quyết vấn đề Các người không thể cứ xem em như trẻ con mãi mà che chở Nếu có thể Anh sẽ che chở em như vậy cả đời Anh rất dịu dàng nhưng cũng rất cố chấp Quyết tâm trong mắt anh Là rõ ràng dày mạch Làm cho người ta không thể nghi ngờ Thời điểm một người đàn ông tâm ý đã định Lại có tự tin chính là vẻ mặt của máy mắt như vậy Cho nên cô chỉ cần Dốc lòng làm từ công chúa là được Ở trong tòa thành Trong sửa dỗ dành làm bạn của hoàng tử của cô Cô nắm tay anh lại ngoan ngoãn ngủ Trong mộng đều là gen Bánh ngọt sô-cô-la Còn có tháp sắt Paris quảng trường thời đại New York Biển xanh trời xanh Hawaii Núi phú sĩ trong mây mờ Truy đuổi tìm kiếm đi khắp thế giới Cô vẫn trở lại nơi đây Trở lại lúc ban đầu cũng là lúc yêu sâu nhất Tìm được rồi Sau đó sẽ không bao giờ rời khỏi nữa Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện Xin chào và hẹn gặp lại